các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi. Cậu nói đi. Cô Hoa Lý đó ở đâu? Tôi sẽ tìm cho. Sự định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, không thể cử động được. Nhà sư phải lên tiếng. Cậu cần phải nằm tĩnh dưỡng lâu nữa mới có thể khỏi được. Số cậu may lắm, mới rơi từ trên núi xuống mà lại còn vướng vào cảnh cây bồ đề của ngôi chùa này nét chị bị thương thôi. Chứ rơi thẳng thì còn gì làm tính mạng. Bà già hai cũng thêm vào. Tôi đang quét lá ở sân chùa thì nghe có một tiếng động mạnh. Nhìn lên tôi thấy cậu treo lơ lửng trên đó. Lúc ấy trời mới vừa hửng đông nên không ai có thể tiếp tay đưa cậu xuống. Tôi và thầy chủ trì phải khó khăn lắm mới đưa cậu xuống được an toàn. Số cậu đúng là lớn lắm. Số lớn mà làm gì khi không còn hoa lý. Lý ơi. Anh ta do quá xúc động và gắng sức quá nhiều nên ho lên sụ sụ và vì thế đã làm động vết thương ở ngực, máu tuôn ra nhiều. Kì cậu. Bà già hai hoảng sợ kêu lên. Vị sư già bình tĩnh băng lại vết thương cho cậu ấy rồi lấy thuốc cho cậu ấy uống vào ngay đừng để cậu ấy kích động nữa. Sự được chăm sóc và phải mất hơn nửa ngày sau đó, anh mới tỉnh hẳn. Vị sư giả kể từ lúc ấy cũng không xuất hiện nữa, có lẽ ông đã yên tâm là người khách trẻ của mình không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Sự ăn được cháo loãng và cũng đã nói năng được rành mạch. Bà già hai luôn ngồi túc trực bên cạnh và sẵn sàng trả lời những câu hỏi hơi nhiều của sư mà câu hỏi về hoa lý luôn trên cơ miệng của anh. Đây có gần vực sâu không? Bà có thấy người nào rơi xuống đó mà chết không? Bà Hai thành thật đáp: Chuồn này cách vực sâu không có xa. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe tin ai đó rơi xuống, nhưng do vực sâu quá lại hiểm trở nên khó có thể nhìn thấy được nạn nhân. Mà theo tôi Cậu là người may mắn duy nhất từ xưa đến nay Sự sốt ruột Tôi muốn đi tìm vợ tôi Cô ấy rơi xuống vực sâu chỉ cách tôi có nửa phút Chắc là rơi không có xa nơi này Vậy mà sao? Nhìn ra ngoài trời Bà hai lo lắng Sao giờ này mà chưa thấy sư chủ trì trở về Nơi đó nguy hiểm lắm Mà ông cũng không ngại Sư ông đi đâu? ông không nói, nhưng tôi đoán là ông xuống dưới vực sâu hơn, có thể là nơi có xác chết. Sự ngồi dậy, anh hỏi dồn, có đúng là sư ông đi tìm vợ tôi không? Bà Hai chưa trả lời, thì từ ngoài đã có tiếng của nhà sư Thiện Tánh. Mộ Phật. Vừa nhìn thấy ông, sư đã hỏi ngay. Có phải sư thầy đã Sư Thiện Tánh nhẹ thở dài, gương mặt buồn bã không hay đâu. Ta không giúp cậu, ta đã Ông ngồi xuống đối diện với sự, lại một lần nữa thở dài. Ta đã gặp người đó, hình như là đúng. Ông lấy trong tay áo một vật mà vừa đưa lên, sự đã kêu lên. Chức vòng cổ hoa lý. Đó là chiếc vòng bạc có chạm khắc rất tinh xảo mà sự đắt đặt làm tặng vợ ngay sau ngày cưới. Anh chụp cây nó mà ôm vào lòng. Em đây mà. Nhà sư nhìn thấy mà lòng bất nhẫn, ông cố giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói có vẻ hơi run. Cậu bình tĩnh lại. Sự gì thì cũng đã xảy ra rồi. Sự hốt hoảng. Cô ấy sao rồi thầy? Chết rồi. Tại đã khó khăn lắm mới trèo xuống được nơi ấy. Cách đỉnh bên trên có hơn một trăm thước. Một nơi như vậy thì làm sao mà sống lộn? Tội nghiệp. Thần xác cô ấy chẳng còn lại gì. Chỉ có cái cánh tay với chiếc vòng này là con có thể nhận ra. Sự vừa hồi tỉnh, giờ đây lại như chiếc lá lìa cảnh. Anh đổ người xuống, suýt nữa đã rơi khỏi giường bích thân tự anh nằm yên, nhà sư nhẹ nhàng bảo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net